Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3072 chương thiên ngoại ma quân. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuyết Linh đồng dạng là mặt mày kinh ngạc tuyết. Không sai. Lâm Hiên tay chống cằm trong lúc nhất thời hai người tương đối không. Lời để nói. Nhưng cái vấn đề này. Lâm Hiên cũng không có một mực quấn. quýt đi xuống. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không nói dối cùng lừa gạt. Nhưng hiện tại tam đại giới diện bình tề cũng là thực sự không nghi. Ngờ sự. Này chính giữa. Nhất định xảy ra cái gì chính mình cũng không biết bí. ẩm hiện tại quấn quyết chút nào ý nghĩa cũng không cùng lắm thì sau Này lưu tâm giò thăm cùng này tương quan đầu mối. Hoặc là nhiều hơn đọc. Qua một chút thượng cổ điển tịch. Dù sao chính mình hiện tại cũng là độ kiếp kỳ, có cơ hội làm quen. Những này sống trên trăm vạn niên lão quái vật, Lâm Hiên tin tưởng. Chỉ cần chính mình lưu ý, cái vấn đề này là không khó nghe. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên đã thần sắc như thường tiên. Tử thỉnh nói tiếp đi. Phải, Tuyết Linh cũng không có quấn quýt cái vấn đề này, môi hé mở đương Năm đó thiên vô thần nữ đi mặt khác giới diện viễn du chiếm được lam. Sắc tinh hải cây này nhịp thiên cấp bật bảo vật. Cái đó công hiệu khó có thể tin nổi khó có thể nói hết. Bất luận là. Đan dược cũng tốt. Chân quý tài liệu cũng được. Cũng có như thế làm. Tinh thuần hiệu quả. Thật sự sao? Lâm Hiên vừa đúng phát ra thán phục sắc. Hắn cũng không dám nhượng. Nhân phát hiện. Lam sắc tinh hải đã là chính mình vật trong túi thích. Hợp biểu hiện kinh ngạc là phải. Không sai. Tuyết Linh không nghi ngờ có hắn. Im tai thanh âm tiếp tục truyền vào. Cái lỗ tai chiếm được Lam sắc tinh hải. Cái này bảo vật thiên vu. Thần nữ tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Cũng không lòng dạ nào viễn du. Làm lại lần nữa trở lại Linh giới trong. a lúc ấy... Ta mặc nguyệt tục trên dưới đều vui mừng dĩ cực chiếm được. Cái này bảo vật từ đó đan dược cũng tốt, tài liệu cũng được, đều sẽ. Không thành là tu tiên trên đường cản tay thiên vu thần nữ còn có. Trong tục các vị thái thượng trưởng lão cũng có nhìn tu vi tái tiến. Thêm một bước cử hà phi thăng thành là tiên nhân mà có bọn họ che Chờ ta mặc nguyệt tục cường đại cũng sắp tới. Giỏi ngàn vạn giới Diện cũng không có thế lực có thể tương đương Tuyết Linh thanh âm chuyển vào trong lỗ tai Lâm Hiên nét mặt lại thập Phần kinh ngạc ngươi Tuyết cái gì lại được cây này bảo vật thiên Vu thần nữ không nghĩ như thế Bảo vật cư nhiên khiến cho mọi người Đều biết Không sai Chúng ta lúc ấy Xác thật có khiếm suy nghĩ Tuyết Linh thở dài Không được không thừa nhận chuyện này bọn họ xử. Lý được thái quá qua loa một chút mặt nguyệt tục rất đoàn kết không. Sai tuy nhiên nhân khẩu trên ngàn vạn đại tội, nhiều người nhiều. Miệng, vậy sao có thể bảo tồn bí mật kết quả để lộ đi ra ngoài. Lâm Hiên nghe được nhất trần không lời để nói cái. Này sai lầm phạm. Được vì miễn thái quá ngu xuẩn một chút. Kết quả không nói tới tục ngữ nói thất phu vô tội, hoài bích có tội. Này dạng nhịp thiên cấp bật bảo vật coi như là a tu la vương cầm ở. Trong tay khẳng định cũng sẽ đưa tới vô số cường giả mơ ước. Thiên vô thần nữ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng tại tin tức. Đã trải qua tiết lộ tình huống hạ còn muốn muốn lưu lại cây này bảo. Vật không nghi ngờ là thái quá tự tin. Thuyết nằm mơ giữa ban ngày cũng không quá đáng. Lam sát tinh hải. Không chỉ có không có thể nhượng hắn hóa vũ đăng tiên. Ngược lại khai. ra vô cùng mối hỏa thiên vu thần nữ cũng tốt. Mặc nguyệt tộc cũng. Được đều không cách nào tránh khỏi. Bị quấn vào vô cùng phiền toái. Cùng nguy hiểm. Lam sắc tinh hải là nhất cái dây mồi lửa. Này dạng bảo vật ai không? Tưởng làm của riêng ni. Linh giới các vị thần thông quảng đại tồn tại Không cần phải nói Phủ cận giới diện cường giả cũng liên tiếp chạy Tới Khi đó Mặc nguyệt tục mặc dù thập phần phồn vinh cao thủ xuất hiện Lớp lớp Tuy nhiên hảo hán không chịu nổi nhân nhiều hơn Nhưng cái Đích cho mọi người công kích tư vị nhi có khả năng bất hảo quá Tối hậu Thậm chí liền ngay cả thần bí vực ngoại thiên ma đều chạy Tới Thì ra là thế. Lâm Hiên cuối cùng hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối tuy nhiên nghi vấn. Trong lòng lại càng nhiều cây loại. Này dưới tình huống, mặt nguyệt. Tục tình cảnh thật là hỏng bét không sai tuy nhiên nếu biết thất phu. Vô tội, hoài bích có tội, các đại giới mặt cường giả đã là hướng về. Phía Lam sắc tinh hải tới, các ngươi là cái gì không đem này phỏng tay. Khoai lang ném xuống ni. Mặt nguyệt tục đem có được bảo vật khiến cho mọi người đều biết. Mặt, dù là làm nhất kiện rất ngu xuẩn sự, tuy nhiên nọ bất quá là kẻ trí. Nghĩ đến nhìn điều, vô tục không thiếu tài trí là người, lâm hiên. Không tin cách loại. Này dưới tình huống, bọn họ sẽ nghĩ không ra như thế đơn giản phương pháp giải quyết. Mặc dù bỏ qua lam sắc tinh hải rất đáng tiếc, nhưng dưới tình huống này bọn họ muốn cần tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Thiên vu thần nữ nhất đời người tài, như vậy đạo lý đơn giản, nàng sẽ không tưởng không hiểu. Thiếu chủ nói không sai cái loại này dưới tình huống bỏ qua lam. Sắc tinh hải là duy nhất lựa chọn có khả năng vấn đề là cái này bảo. Bối đã trải qua không thấy chúng ta mặc dù tưởng muốn vứt bỏ phòng. Tay khoai lang cũng làm không được. Không thấy, vậy sao sẽ không thấy? Lâm Hiên càng nghe càng cảm giác được ly kỳ. Lam sắc tinh hải thái quá thần kỳ cùng bổn tục vận mệnh tiền đồ đại. Có quan hệ cho nên hắn tuy là thiên vu thần nữ phát hiện cái loại này dưới tình huống lại cũng không có ở lại thiên vu thần nữ trong tay, mà là bị cung phụng tại bổn tục là tối trọng yếu cấm địa. Mạc nguyệt tục là tối trọng yếu cấm địa. Không sai, tế đàn từ đại tế ti thiên vu thần nữ, còn có các vị thái thượng trưởng lão tổng đồng trông coi. Vậy cũng là là nhất cái sáng suốt lựa chọn có khả năng chẳng lẽ là trông coi tế đàn nhân lại xảy ra vấn đề sao? Lâm hiên thở dài như thế thuyết Thiên vu thần nữ thần thông không tầm Thường nhưng đã trải qua thành là cái đích cho mọi người công kỹ Tình huống hạ cũng là không nên đem bảo vật đặt ở nàng chỗ Mục tiêu Thái quá rõ ràng Từ trong tục vài vị cao thủ cộng đồng bảo quản muốn Ổn thỏa một chút Có khả năng nghe đối phương khẩu khí Cũng là tại Này cái phân đoạn xảy ra vấn đề Thiếu chủ nói không sai, vốn là tế đàn thủ vệ sâm nghiêm, vô số cao. Thủ chỉ cần bổn tục phòng ngự không phải bị tránh diện công phá địch. Nhân thật là nan ẩn vào đến có khả năng đó là liền tình hình chung. Đến thuyết, chúng ta không để mắt đến vực ngoại thiên ma. Ăn, những, này ra hỏa thần thông xác thật sự dị một loại phòng hộ. Thủ đoạn đối bọn họ vì tất hữu dụng đường. Lâm Hiên thở dài một hơi thuyết. Hắn cùng với vực ngoại thiên ma trước. Sau đã có hai lần giao thủ kinh nghiệm. Không nói hiểu rõ được phi. Thường rõ ràng. Nhưng con này cảm thán. Cũng là không. Chút nào chân. Kỳ. Ăn. Những. Này đáng vép ra họa. Hình thái cùng các giới cường. Giả đều khác nhau rất lớn. Có thậm chí chính là nhất đạo ma niệm mà. Thôi. Không chỗ nào là không có, làm người khác khó lòng phòng bị. Nói đến vực ngoại thiên ma, tuyết linh nét mặt cũng không hề. Nữa, bình tĩnh, nhín sang nhín lời chính như thiếu chủ nói, phổ thông. Phòng ngự đối bọn họ căn bản không có sử dụng, có vài tên ma đầu lẻn. Vào trong đó còn có nhất thiên ngoại ma quân cấp bậc tồn tại. Cái gì thiên ngoại ma quân? Lâm Hiên quá sợ hãi. Vực ngoại thiên ma cũng chia mạnh yếu, cấp bậc là. Vậy sao phân chia lâm hiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng lợi hại nhất. Có nhất cái xưng hô thiên ngoại ma quân, nghe nói thực lực của bọn họ. Siêu phàm thoát tục cơ duyên xảo hợp hạ coi như chân tiên cũng có thể. Đoạt xá, liền ngay cả này chủng cấp bậc tồn tại đều xuất thủ cũng. Khó trách mặt nguyệt tục sẽ bị cường đảo đoạt bảo vật. Mặc dù đã có nghiện ngẫm nhưng kể lại tình hình lâm hiên còn là muốn. Muốn nghe một chút thỉnh tiên tử tiếp tục thuyết. Bê, sơ, để tam Trương nói được là làm được. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.